Ba người ấy một người mặc áo tím dài đến đầu gối, quần đỏ chân trần, tóc tai bù sụ, hệt như là một chú khỉ. Còn người khác thì đều gầy trơ xương ra dưới cầm có một chòm râu dê, mặc áo bào đen và tuổi trên 50 Thì ra người tóc tai bù sụ chính là xuyên phong diêu tử quát xuân phong. Hai người áo bào đen là dân sơn nhị khôi, huynh đệ thân sinh, Hoàng Hoa Lâm và Hoàng Hoa Vũ Thì ra Thường Yến sớm đã phát giác ra có người trên mái nhà, nên giả vờ đuổi theo người trên cây ngô đồng, nhưng thật ra lại thi triển cửu cung tuyển bộ, phóng lên mái nhà, đến sau lưng ba người mà họ không hề hay biết. Cho đến khi Thường Yến rút kiềm vào tiền ra, và cất tiếng nói, ba người mới kinh hãi quay đầu lại, nhưng đã quá muộn nên bị chiêu lôi phong bắt lấy trong cửu hòa tiền pháp của Thường Yến bất bách phải hạ xuống đất. Thử nghĩ ba người này đều là những nhân vật thành danh trên giang hồ sao có thể chịu nổi chuyện bẽ mặt như thế này. Hơn nữa đối phương lại là một thiếu niên tuổi chỉ có 16, 17. Thế cho nên tiên dân Tử Quách Xuân Phong vừa hạ xuống đất, ngay cả diện mạo của Thường Yến cũng chưa nhìn thấy rõ, công tính đã bừng dậy. Nơi thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm Rồi giận dữ quát Tiểu tử khốn kiếp Từ đâu đến dám ám toán quốc đại gia Hãy nếm một kiếm của lão tử đây Đồng thời nhuyễn kiếm trên tay thi triển chiều Trường Kiều ngọa ba Tấn công thường Yến Quyết một kiếm bổ chàng làm hai đoạn thường Yến chẳng chút nào núng Kim giao tiền trên tại thi triển chiều Kinh chập minh lôi Nhẹ nhàng quá giải thế công của đối phương Và trầm giọng nói Lão tạc vô sĩ kia, lúc ở Đặng Gia Trang, người đã đào tẩu. Ngay cả kiếm cũng không dám nhặt lại, giờ lại đâu tìm ra được thứ phế liệu này hứ? Quác Sương Phong nghe vậy giật mình kinh hãi. Giờ mới nhận ra là Thương Yến. Chàng thiếu niên đã từng gặp tại Thanh Dương Đặng Gia Trang hôm trước, và cũng đã từng chính mắt chứng kiến thường Yến đánh bại phi hoàng đoạt phách dân tử thượng, và độc đấu Phật môn nhất độc đoạn mi tôn giả. Thế nên là Quác Xuân Phong hồn phi phát tán dội tìm cách thoát thân. Tuy nhiên y kệ vào đại viện sắp đến nên bấm bụng tán răng Nguyễn Tiên trỏ vào mặt của Thương Yến và Quác. Hai cho tên tiểu tử kia lại là ngươi. Quác đại giam không lấy được mạng của ngươi thề không mang danh xuyên dân diêu tử nữa. Vừa dứt lời thì Nguyễn Kiếm đã nhanh như chớp dùng ra chiều nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại của Thương Yến. Thượng bởi đã có kinh nghiệm đối địch ở ma Dân Sơn Trang. Cho nên chàng khí định thần nhàng chân bước củ cung. Kim Giao Tiên thi triển củ hoa tiền Pháp. Vừa phát diêu vừa nói. Người không mang tên diêu dân tử thì gọi là vô mau mẫu kê đi. Đồng thời trường tiên thi triển chiều lôi sơn tiểu quả. Rồi thì lôi chấn cửu châu. Chàng đã sức tức giận nên xuất thủ toàn là những tuyệt chiều không chút buồn lời. Xuyên dân dư tử Quác Xuân Phong sao có thể sánh dơi dân tử thường và đoạn mi tôn giả nhất hoàng và nhất độc trong gió lâm. Nên sau ba chiều, Quác Xuân Phong đã lâm vào tình thế nguy ngập, hơi thở hào hẳn diện thủ chưa đến y đã thấy cùng lực kiệt rồi. Quác Xuân Phong tuy lúc nguy cấp chẳng còn mang đến luật lệ giang hồ nữa. Ông lớn tiếng nói: "Chúng ta hãy cùng Liên Thủ, tiểu tử này quá là lợi hại đi." Giân Sơn Nghị Khôi lúc này chưa nhận ra được võ công của Thường Yến, nghĩ giời nhiều người Liên Thủ hẳn không khó đánh chằn thiếu niên này, thế là hai người nháy mắt ra hiệu nhau cùng rút lấy đồi phá hoàng Búp ở trên lưng, gia nhập vào vòng chiến. Lúc này những người ở trong đại sảnh đã ra hết bên ngoài, đứng trên thềm và theo dõi trận chiến. Nương Sà kiếm hiệp hết sức là vui mừng trước võ công tuyệt thế của ái tử. Tổ tồn ba đời nhà họ Bạch cũng tự hào không thể sánh bằng. Bạch Bảo Phương đã dẹp bỏ lòng khinh mệ khi nãy, thay vào đó là lòng bội phục, thầm mừng là chưa động thủ với Thường Yến, nếu không chắc chắn mình đã mang nhục vào thân rồi. Vân Sơn Nhị Khôi rút binh khí ra nhập vòng chiến, Ngân Sà kiếm hiệp lo cho sự an nguy của ái tử. Và Bạch Bộ Phương khâm phục gió công của Thương Yến Hai người không hẹn mà cùng rút binh khí ra Ngân xà kiếm hiệp là một thành Ngân xà kiếm Bạch Bộ Phương là đôi sông câu đầu hổ Cùng tung mình lao vào dòng chiến Định tiếp đấu dây dần sân nhị khôi Thương Yến thấy vậy ung dung nói Mẫu thân không cần động thủ Phương ca cũng đừng lo Cả ba người này hãy để cho Phương Yến đối phó được rồi Lời nói tuy ung dung nhân sức thủ càng nhanh hơn Kim Giao Tiên thì triển chiều lồi phòng bách lý Lập tức tiền phòng dây chặt lấy ba người Ngân xạ kiếm hiệp dây bách bộ phương Tuy có lòng trợ thủ nhưng không sao xuất chiêu được Đành tay cầm binh khí đứng ngoài lượt trận Mời mấy hẹp qua đi Tiền phòng bút ảnh và kiếm quan Ngoài tiếng rứt ghê giận của Kim Giao Tiên chỉ nghe tiếng kêu la kinh hoàng Của quát sân phong và dân sân nhị khôi Nhưng cũng may là thương yến không muốn giết người Nên chiêu tùng ra sát thủ Nếu không e sớm ba người đã trở thành xác không hồn đâu còn kêu la được nữa Lại hai mươi mấy hiệp qua đi thương yến không còn muốn quần thảo nữa Nghĩ ba người đều là kẻ gian ác chẳng thể buông tha dễ dàng Trường tiên bèn biến chiêu trồng tiếng rích ghê rợn Đã cùng lúc điểm trúng quyệt khí hải Của Hoàng Hoa Lâm và Hoàng Hoa Vũ Trong tiên rú thảm Hai đội phán quang bút Đã vụt khỏi tay dân Sơn Nhị Khôi bay đi Hai người cùng ngã lăn ra đất Chỉ còn xuyên dân diêu tử Quát Xuân Phong Bốn củ soạn lại Dứt bỏ những kiếm trên tay Quay người bỏ chạy Như là bị ma đuổi vậy Dân Sơn Nhị Khôi đã thành đại danh Lâu năm trên giang hồ Lại một chiêu thất thủ Cũng ngã lăn ra đất Mắt nhìn quát sương phong một mình đào tẩu lòng hết sức phẫn hận Bởi quát sương phong tham sinh quý tử không màn đến tính nghĩa Nhưng quyệt khí hải đã bị phá rồi toàn thân đã bị phế công lực Muốn đào tẩu cũng không thể được bèn quyết định chết một cách anh hùng Thế là hai người từ từ đứng lên trừng mắt nhìn Thương Yến Thương Yến lòng dạ nhân hậu Chỉ muốn điểm phá quyệt khí hải của dân Sơn nhị khôi Với Dũng ý phế bỏ gió công của họ để khỏi tiếp tục gây ác nữa. Thế cho nên chàng một tay cầm tiên trở vào Vân Sơn Nghị Khôi nói: "Hai người là đường chủ phân đường Thanh Dương của phái Dụ Sơn, bổn thiếu gia cũng đã từng gặp hai người ở Thanh Dương, niệm tình hai người ngoại trừ hiếu sát chưa có hành vi tội ác lớn lao, nên chỉ phó bỏ công lực tha cho tính mạng, nhưng mong từ nay làm người cho tốt." Ngần chốc lát trầm giọng nói tiếp: "Nếu hai người còn có ý định báo thù, cho hai người biết Bốn thiếu gia là đệ tử Thanh Thành. Họ thương tên là Yến. Hai người hãy nhớ lấy. Thôi đi đi. Dân Sơn nhị khôi tự nãy giờ. Tiêm cơ hồn muốn lên đến cổ hỏng. Nghe vậy mới thở vào một hơi dài. Hoàng Hoa Lâm lên tiếng nói. Quynh đệ bọn này sinh đa tạ ơn tha mạng. Chỉ cần quynh đệ này ngày nào không chết chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau. Đoạn liền quay người vừa định cất bước bóng nghe bạch định ngạn quát lớn khoang đá. Dân Sơn Nhị Khôi chẳng bước vừa đỉnh hỏi. Bạch Đình Ngạn đã nói tiếp. Thường Thiếu Hiệp đã tha cho các vị. Bạch Mổ cũng không có ý gây khó khăn. Chỉ muốn hỏi hai vị một điều thôi. Bạch Gia Tổ Tông ba đời thật ra có hiềm khích gì với hai vị. Mà hai vị lại ba phèn bốn lượt đến đây gây sự thế này. Dân Sơn Nhị Khôi nhìn nhau cười ảo não. Hoàng qua Lâm lúc này lên tiếng nói. Bạch Đại Hiệp. Quynh đệ bọn này chỉ là phụ mệnh hành sự Thần bất vô kỹ Thật đáng tiếc không sao trả lời câu hỏi của Đại Hiệp Tuy nhiên sau này còn có người đến Đại Hiệp hãy hỏi họ thì hơn Vừa dứt lời bấm một tiếng hú rê rợn gian lên Tiếp theo là một giọng già cả trầm hùng nói Đồ hèn nhát Dám tiết lộ bí mật của bản phái hãy xem đi Dân Sơn nhị khôi lập tức tái mặt toàn thân rung rảy Bỗng ở phía sau dân Sơn Nhị Khôi gian lên một tiếng đình tài nhất ốc. Các đá tùng bài, dân Sơn Nhị Khôi bị hai luồng kinh lực vô hình đẩy bay ra xa bãi tám thước. Thì ra lúc dân Sơn Nhị Khôi đang nói, Thương Yến đã phát giác ra lại có cao thủ đến, bèn ngầm giận lưỡng nghi thần công sẵn sàng ứng biến. Khi người ấy hai tiếng xem đây vừa thốt ra Thương Yến đã biến tới một bước và với một chiều tống giảng nghìn lại. Một trứng tung ra, ngạch tím, trưởng lực của đối phương, đòi bền ngang ngửa nhau không ai hơn ai. Liền theo đó, Thương Yến tức giận, quát lớn. Bốn thiếu gia đã nói là tha mạng cho họ rồi, kẻ nào còn dám hạ sát hả? Thương Yến vừa dứt lời trong bóng cây ngô đồng, lập tức gian lên một tiếng cười như cú kêu hết sức là ghê sợn. Tiếng cười ấy dài và cao dúc, chấn tỏ người này nội công thăm hậu. Tiếp theo chỉ thấy bóng sám nhấp nhoáng. Đã xuất hiện một lão nhân tóc bạc phủ dài, rau trắng, phủ ngực, mũi quập, mắt xết, người gầy quát queo. Mình mặc chiếc áo bào màu bạc, chân mang giày vớ trắng, tuổi đã cổ lai hì. Trận trừng đôi mắt gà chọi sáng rực tinh quang nhìn thương yến. Ông ta cười hăng hát và nói. Tốn là ai dám ở đây dịu gió dương hoài, Hơ, thì ra lại là thằng tiểu xúc sinh người. Đoạn lýt nhìn nhất nguyên chân nhân nói tiếp. Thảo nào thì ra còn có một lão tạp màu hậu thuẫn nữa. Thường Yến Thoạt thấy lão nhân này đã cảm thấy quen quen. Đến khi nghe lão buông lời mắng nhiệt, chàng đã nhớ ra lão chính là đàn chỉ chấn cạn khôn Nguyễn Định Hoa, sư phụ của lãnh viện ma quân thành Trúc Thanh, chủ môn nhân phái Diệu Sơn, mà chàng đã từng gặp tại nhà của thiết đẩm gian quân Đặng Tế Vân. Nhất Nguyên Trần Nhân thường Trị Tuyên và Giang Thượng Ngư Phu, Bạch mậu khuê Cũng chẳng lạ gì lão ma đầu này Thường Yến nghe Nguyễn Đình qua Chẳng những nhục mà mình Lại còn xúc phạm đến ngoại tổ phụ của chàng Chàng không tức giận sao được Thật ra thì Nguyễn Đình qua Nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến Lão tạp mau mà lão dừa nhiếc mắng Lại là Nhất Nguyên chân Nhân Một cao thủ tuyệt đỉnh trong gió lâm Nếu mà lão biết Dù ăn gan hùm lão cũng không dám xúc phạm Nhưng Nhất Nguyên chân Nhân Không hề tức giận Người tức giận lại là thường Yến. kim giao tiên trên tay của chàng lập tức dùng ra thẳng đột. Trỏ vào Quyển định qua rồi quát lớn. Quyển định qua lão buông lời xúc phạm người. Bốn thiếu già phải trừng trị lão một phen mới được. Quyển định qua là cao thủ bậc nhất phái dư sơn. Đến đây hẳn phải là có mục đích. Giờ đã gặp Thương Yến biết trong người chàng hẳn có tử trúc trưởng lão thầm nhũng. Hôm nay đúng là nhất cử lưỡng đắt. Mình hãy đoạt lấy tử trúc trưởng trước. Rồi hắn đòi bạch mẫu quê trao ra báo và kiệt. Lão nào có biết Thương Yến đã trao tử trút trưởng cho thần cơ tú sĩ, hồng sách, bộ pháp chưởng môn của phái Hà Lan. Và lão tuy biết Thương Yến với gió công bất phàm nhưng chẳng ngờ là mình không phải là địch thủ của chàng hơn nữa còn có sự hiện diện của nhất nguyên chân nhân một cao thủ tuyệt đỉnh gió lầm. Định số đã an bài hôm nay quyển định qua phải biêu xấu trước công chúng. Lão vẫn ngênh ngang cười hăng hát nói. <cười> Tiểu tử thật không biết sống chết. Dám vô lễ với lão phù. Hãy ngoan ngoãn trào ra tử trúc trường. Lão phu niệm tình người mới phạm lần đầu mà tha cho. Những lời khoác lát chưa nói hết. thường Yến đã giận dữ quát. Lão mới là không biết sống chết. Lão tha cho bổn thiếu gia nhưng bổn thiếu gia không tha cho lão. Quyến Đình qua chỉ nghe tiếng rít ghê rợn vang lên. Trước mắt ánh vàng rộp trời. Kim giàu tiền đã với một chiêu lôi trì khích lãng như sấm xét ập tới. Đàn chỉ chấn càng khôn Nguyễn Đình qua. Võ công cao thầm lúc này. Tuy kinh tâm trước thế công thần tóc và hung mảnh của thương Yến. Nhưng không chút nào núng lại cười hăng hát nói. <cười> Quá là lấy trứng trội đó mà. Lão phù phải cho người biết một chút lợi hại mới được. Chỉ thấy lão lẹ làng lách người với thế du phòng hí nhị. Nhẹ nhàng tránh khỏi thế công của thương Yến. Đồng thời nhanh chóng từ trong áo bào rút ra một ngọn tam hoàng sáo. Ngọn tam hoàng sáo nguyệt thất tiết xà đầu sóc này của lão dài đến cả trường 2. Thần sóc là bãi mát xích bằng thép rồng, một đầu là ba chiếc dòng răng của sát bén chồng vào ngọn cương sản hình trăng lưỡi liệm. Còn đầu kia là hình rắn nên mới có cái tên là tam hoàng sáo nguyệt thất tiết xà đầu sóc. Món binh khí ngoại môn này cực kỳ lợi hại, ba chiếc dòng răng cưa dùng để khóa binh khí của đối phương, trăng lưỡi liềm dùng để chém phạt, hình rắn dùng để điểm nguyệt, thật là một món binh khí độc đáo nhiều công dụng và độc nhất vô nhị trong gió lòng. Đàn chỉ chấn càng khôn quyến định qua, từ khi xuất đạo cho đến nay, cao thủ hài giới hấp bạch lưỡng đạo đã tán mạng, với món binh khí độc môn này của lão thật là đếm không hết. Trong 30 năm nay, bởi Nguyễn Đình Hoa không từng gặp địch thủ, nên ngọn tam xào sáu huyệt thất tiết xà đầu sóc này rất là hiếm khi sử dụng. Hôm nay vì kinh khiếp trước thần hoài của Thương Yến và thanh kim giao tiên. công lực cao tham khôn lượng của Thương Yến khiến lão phải dùng đến ngọn tam xào huyệt thất tiết xà đầu sóc này ra, định cậy vào món binh khí độc môn này đánh bại thường Yến. Hãy nói Thường Yến tức giận ra tay một chiêu lôi trị khích lãng, không có kết quả, lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Lập tức xoay tay, rụt tiếng biến chiều thành lôi trắng cửu châu. Kinh phong tuôn ra ào ạt, cát bay đá chạy. Quyến định qua bỗng buông tiếng rú ghê rợn, đầu rắn dung lên mắt xích khô loãng soảng. Thì triển chiều, tự hủ phùng nguyên phản kích, Thường Yến đánh bạc đầu rắn. Tránh khỏi tam hoàng, kim giao tiền thì triển chiều lôi định giảng quân, đồng thời trở bước xoay người tay trái giận lưỡng nghi thần công một chữ bổ thẳng vào đầu của đối phương. Quyến định qua đâu có chịu ngạch tiếp, xà đầu sách biến chiều thiên bồng đảo hà, trong tiếng khô lãng soạn bổ thẳng vào bóng tiền. Một lão già gần 80 tuổi giao thủ với một thiếu niên tuổi chỉ chừng 16-17, lại bất phần thắng bại, thoáng chóc đã bãi chiều qua đi. Thương Yến thầm nhũ lão già này cũng chẳng kém hơn đoạn mì tôn giả lạ bao. Huyển Đình Hoa càng kinh tâm động phát thầm nhũng, thật là xấu hổn. Mình già từng tuổi này, già toàn sử dụng tuyệt chiêu vậy mà lại không thắng nổi một đứa trẻ con. Đến chiều thứ 8 thường Yến thầm nhũ nếu cử qua tiên pháp mà không thắng nổi lão ma đầu này, vậy thì mình làm sao có thể rửa được mối nhục cho sư môn trên tung sơn khi xưa. Thế là chàng xuất thủ nhanh hơn ba chiều lôi thiên đại tráng, thiên lôi vô vọng và lôi phòng bách lý, liên quan tung ra quy thế thật là kinh người. Nguyễn Định Hoa lập tức lúng túng, cố hết sức mời tránh khỏi hai chiều lôi thiên đại tráng và thiên lôi vô vọng. Thường yến chiều thiền phòng bách lý xuất thủ chỉ nghe tiếng kim khí chạm vào nhau chàng chúa, xà đầu sóc vụt khỏi tay của Nguyễn Định Hoa, bài vút lên không trung. Uyển Đình Hoa, hổ khẩu nứt thoát, loạn troạn lùi về phía sau ba bước. Xà đầu sóc mang theo kình phong dữ dội bay thẳng lên không trung, cào đến mấy trượng, sau cũng hết đà rơi trở xuống. Thường Yến dùng tay, kim giao tiên quấn lấy xà đầu sóc, rồi lại dung nhẹ, ném trả lại cho Uyển Đình Hoa. Thường Yến quát lớn, cả bình khí cho lão, nếu không phục chúng ta đấu tiếp. Uyển Đình Hoa thân phận và địa vị tôn quý giường nào, Vậy mà lại bị thương yến bẩn cợt như trẻ con, làm sao có thể chịu nổi? Thế là lão thẹn quá, khóa giận, thành ra râu tóc vẫn đứng không thèm đón lấy xà đầu sóc. Bỗng cất tiếng hú, thề thiết, hai tay dài ra một thước, toàn quyết mạch căn phòng sương cốt kêu lên răng rắc. Bỗng lão co chân thập người, rồi không từng bước tiến tới. Lão bước đi rất chậm chạp, thật lâu, mới tiến được một bước. Đôi mắt tam giác trợn trừng, tinh quang rừng rực. Trong trọc nhìn vào Thương Yến. Thương Yến từng giao thủ với nhiều tài cao thủ thành danh. Đây là lần đầu tiên mới thấy bộ dạng quái lạ thế này bất giác rợn người nhưng vẫn đánh bạo quát lớn. Lão định làm gì vậy? Đồng thời nhanh chóng điều tức chân khí sẵn sàng ứng biến. Những người hiện diện vừa mới vui mừng bởi võ công tác tuyệt của Thương Yến. Giờ thấy Nguyễn Đình Hoa làm ra vẻ quái đảng như vậy. Thải điều hết sức là kinh ngạc, chỉ nhất nguyên chân nhân, dày dặn kinh nghiệm giang hồ biết đó là Tu La Công, Một môn gió công tàn độc của du già môn ở Tây Dực, sợ ngoại tôn của mình đối phó không nổi, Ông giỏi vàng tung mình ra cảng Nguyễn Định Hoa lại và nói, Nguyễn Thí Chủ, Tu La Công thật thầm hậu, ngoại tôn của Bần Đạo sao lại là địch thủ, Để bần đạo lãnh giáo tuyệt học của thí chủ ngập Đoạn nhẹ dùng trái phất trận trên tay Khẽ buông tiếng tàn hắn vận động thái ức thần công hai mắt Chợt nửa nhắm nửa mở Nhìn chốt vào Uyển Đình Hoa đang chỉ chấn càng khôn Uyển Đình Hoa Kinh nghiệm già dặn Trước mắt đã là kinh địch Vậy thì lão đạo sĩ tự xưng là ngoại tổ phụ này của hắn Hắn phải là lợi hại hơn chứ Nhưng không dám mạo mộ sức thủ, dội tản công lực rồi trầm giọng nói, Tồn giá là ai, lão phù mắt kém quá đi. Nhất Nguyên chân Nhân mỉm cười, vô phất trần trên tay già nói, Bần đạo thân như mây ngàn hạt nổi, dành tánh đảo quên từ lâu, Chỉ biết tâm dựa thu không nhất luân nguyệt, Thân tại bồng lai bích thủy vàng. Nguyễn Thí Chủ hãy bàn chiều đi. Nguyễn Đình Hoa giật mình kinh hãi giỏi hỏi. Tôn giá là nhất Nguyễn Trần Nhân thường đạo trưởng có phải không? Nhất nguyên chân Nhân bật cười ha hả. <cười> Dù dành tiểu tốt đâu có dám làm phiền Nguyễn Thí Chủ nhắc đến. Nhưng theo ý kiến của bần đạo. Chốn Giang Hồ hoang hoang tường báo Hà Thời Dứt. Sát nghiệp tiếp theo thành dành của Nguyễn Thí Chủ. Có được thì chẳng dễ. Hà Tất còn gây ra tội nghiệp. Trong lúc tuổi già, Quyến thí chủ có thể buồn tha cho người, Thì hai buồn thà Bần đạo sinh thành khẩn khuyên thí chủ, Chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua hết có được không? Nhất Nguyên Chân Nhân thường trị tuyên, Với Bồ Đề Thượng Nhân Minh Không Thần Tăng, Và Đông Hải Thư Si Trảm Nguyên Hảo, Cùng tử xưng là tiêu giao tam lão, Võ Công Thiên Hạ Dồ Địch, Hai câu thờ tâm tựa thu không nhất luân nguyệt, Thân tại bồng lai bích thủy giang Chính là ám chỉ ba vị kỳ nhân này Uyển Đình Hoa sao có thể không biết Thế nhưng Uyển Đình Hoa lập tức thay đổi thái độ dịu dọng nói Ờ, Uyển Mổ không biết thường chân nhân có mặt tại đây Thật có điều mạo phạm xin cáo tự Lão thật sự không dám đối địch với nhất Nguyên Trần Nhân Nên vừa dứt lời đọc hai người thi triển khinh công phóng đi Nhất Nguyên chân Nhân nhìn theo bóng lưng của Uyển Đình Hoa Ông ta nhếch môi cười rồi quay sang Thư Nghiên, đưa ánh mắt triều mến, chỉ lão ma đầu và nói: "Yến Nhi, người này võ công cao siêu tính nết quái dị, ngươi không nên khinh thường đó." Thư Nghiên nhẹ dùng kim dao tiền trên tay ngạo nói: "Dạ dạ, vì nghĩa cả dù chết cũng không sợ, Yến Nhi không sợ lão ta đâu. Lão ta hạ hiệp người quá đáng mà." Nhất Nguyên chân nhân vuốt râu cười. <cười> Rõ là kẻ sơ sinh không biết sợ hổ Yến Nhi cẩn thận có thể đi khắp thiên hạ can cường tất bước cũng không xây dịch Người hãy suy nghĩ kỹ lời nói của Gia Gia đi thường Yến thắt kim giao tiên vào lưng Chàng gật đầu nói Yến Nhi biết rồi Yến Nhi sẽ dân lời Gia Gia Nhất Nguyên chân Nhân cười hài lòng <cười> Ừ tốt lắm Còn hai vị kia xử trí thế nào Thương Yến giờ mới nhớ hãy còn Dân Sơn Nhị Khôi đang chờ mình phân xử Bèn quay sang họ và nói Hai dị đường chủ Chúng ta đã từng gặp nhau tại Thanh Dương Thương Yến cũng không đối xử quá đáng Hủng hộ hai vị cũng là phụ mệnh hành sự Nên mới ra tài cứu hai vị Dưới trưởng của Quyển Đình Hoa Nhưng mong hai vị Từ nay biết ăn năng sám hối Nhận thức rõ phải trái Thiện ác Nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau Tại hạ sẽ khôi phục công lực cho hai vị Giờ xin mời hai vị tự tiện. Dân Sơn nhị Khôi và từng tuổi này chỉ vì lầm đường lạc lối gia nhập vào Du Sơn. Nài mắt thấy bị quát sương phong bỏ rơi rồi đến Uyển Đình Hoa hạ sát thủ. Lòng thật là đau xót vô hạn. Giờ đành phải ngậm thinh nghe lời giáo huấn của Thương Yến chùa sót trong lòng đến giường nào. Tuy nhiên thường Yến nói rất đúng. Nên Hoàng Hoa Lâm buồn tiếng thở dài ngượng ngồm nói. Quỳnh đệ Hoàng Mẫu xin bái lãnh những lời đá dạng của thường Thiếu Hiệp. Từ nay đừng nói là công lực đã mất, mà dù gió công hèn kém của tại Quỳnh đệ vẫn còn, cũng không còn có ý định tranh hùng trên giang hồ này nữa. Hôm nay được thường Thiếu Hiệp hạ thủ lưu tình, và còn cứu mạng Quỳnh đại của Hoàng Mẫu. Nếu Quỳnh đệ Hoàng Mẫu có thể thoát khỏi độc thủ của phái Du Sơn, thì cũng ẩn cư chống Sơn Lâm, không mạng đến thế sự nữa. Mai này nếu có duyên gặp lại nhau Quỳnh đệ hoàng mẫu sẽ có lòng báo đáp Vợ sinh cáo biệt Đoạn quay sang nhất nguyên chân nhân Dòng tài thi lễ nói tiếp Hoàng Hoa Lâm chỉ là hạng phất cờ giống trống Đến lúc trận chiến sắp kết thúc Lại được chim ngưỡng Phòng thái của thượng chân nhân Thợ không uổng chuyến đi này Lệnh tồn nhì gió công hơn người Quá là bất kỳ tài gió lâm Chỉ hận huynh đệ hoàng mẫu có mắt như mù Bao năm qua đã lầm đường lạc lối Giờ càng hận là đã gặp thường thiếu hiệp quá muộn màng Ăn năn hối cải không còn kịp nữa Tuy nhiên môn đồ du sơn có mặt khắp mọi nơi huynh đệ hoàng mẫu tuy có lòng hối cải Nhưng chỉ sợ không có đất dung thân Những sinh chân nhân chỉ bảo cho Nhất nguyên chân nhân một tay vẫn đứng trước ngực dạ nói Dồ lượng Thọ Phật Rồi từ ở trong lòng lấy ra một ngọn phất cạnh nhỏ Dài cỡ bốn tắt Trao cho Hoàng Hoa Lâm già nói Ánh lửa đồm đớm không thể sôi sáng dần trăng Bần đạo đâu dám chỉ bảo thí chủ Đây là tính phụ của bần đạo Đã dùng trong lúc hành đạo trên giang hồ khi xưa Này cho thí chủ mượn tạm có thể Đồng đạo gió lâm xe nể mặt bần đạo Mà trợ giúp cho hai vị phần nào cũng nên Hoàng Hoa Lâm cung kính đoán lấy phất Trần Mặt lộ vé vui mừng dòng ta xá dài và nói Hoàng Hoa Lâm xin bái nhận tính phụ của chân nhân. Đại ơn đại đức này sẽ suốt đời không quên. Đoạn khoát tay ra hiệu với Hoàng Hoa Vũ. Hai người cùng rời khỏi. Bạch Gia Trang. Lúc này trời đã gần canh tư. Mọi người ngồi ở trong sảnh chuyện trò. Rồi chóc lát sau đó chia tay nhau về phòng ngơi nghỉ. Ngay khi cáo lui trong đại sảnh, Nhất Nguyên Chân Nhân và Thương Yến đã nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng rất yếu ớt. Hòa lẫn trong tiếng gió mưa y ầm Tiếng thét ấy từ ngoài xa ba bốn dặm Nếu không có nội công thăm hậu Chẳng thể nào nghe được Vừa nghe tiếng thét Nhất Nguyên Trần Nhân liền biến sắc mặt Ông lắm bẩm Tẻ nào đã gàng dám khinh thường Phất trần lệnh của ta như thế này Dứt lời người đã lướt ra khỏi đại sảnh Chớp mắt đã mất dạng Thường Yến Quảng kênh gọi Gia da Ngân xà kiếm hiệp dội nói yến nhi Gia Gia người nói đến là đến Nói đi là đi, đó là tính khí của lão nhân già đó. Giờ hắn đã đi cứu dân Sơn Nhị Khôi rồi, Ngươi hãy theo mẫu thân đi nghỉ thì hơn. Không cần lo cho gia gia, Mẫu thân có nhiều điều cần hỏi ngươi đó. Thì ra ngân xà kiếm hiệp Thượng Quánh Là ái nữ duy nhất của nhất nguyên Trần Nhân. Lúc chưa xuất gia, nhân duyên ngộ hợp. Nên đã sánh viên cùng với Thương Minh Đạt, Con trai của Kỳ Hiệp, Tinh dĩ Thượng Nhân Thương Nguyên Cao. Vậy sao vì Thương Minh Đạt giàn díu với một người khác là quan Phụng Châu Nên đã khiến cho ngân xạ kiếm hiệp Thượng Quánh tức giận Mang theo bào thai ở trong bụng lên thuyền ra đi trên biển Rồi lại gặp phải cơn dòng bão Thượng bão này hết sức là khủng khiếp Thuyền chẳng mấy chốc đã bị dở tan nát Nhưng Thượng Quánh chưa đến số chết Cho nên chợp được một mảnh gián thuyền Sống cuốn dạo trong quan đảo nơi cư trú của dạng Lý Dù Lòng Cốc Hồng Tượng Và được cốc lão hiệp cứu sống và nhận làm nghĩa nữ. Thường quánh bởi hiểu lầm phu quân thay lòng đổi dạ. Hết sức là đau buồn quán hận. Bèn ở lại trên quang đảo. Chẳng bao lâu đã hạ sinh thương yến thấm thoát 10 năm tối qua. Về sao cốc lão hiệp bị người hãm hại. Trước lúc lìa trần đã trao lại cho thường quánh ba bước cẩm nang. Theo di mệnh của nghĩa phụ. Thường quánh đã dẫn ái tử đi. Nhờ thuyền trở lại Trung Nguyên Lên Hoàng Sơn tìm gặp đơn Tý cầm lâm Tri phong tẩu Hạ Minh Khôn Nhờ ông ta chỉ dạy cho Thương Yến Luyện tập lưỡng nghi thần công Trong thanh thành bí lục Thấm thoát lại 5 năm nữa trôi qua Hôm ấy đã đến ngày Mở Cẩm Nam Do Cốc Lão Hiệp để lại Thường quánh bèn thắp nhang khấn giái Rồi mở ra xem chỉ thấy viết Nhân duyên trời đã định Phù thề khó cưỡng cầu Chẳng phải lòng đổi thay Duyên cũng do kiếp trước Ly biệt 12 năm đôi nơi sầu nhung nhớ Thái Ất thần công thành Rồi đây hẳn trụng phùng Khắc đến ngũ đài sơn Chớ lỡ qua nhâm thân Chỉ thượng quánh là hiểu bí Bức cẩm nang này Bởi đó toàn là tâm sự của thượng quánh Đại ý là mối quan hệ giữa thương minh đạt Với quang phụng châu chỉ là do hiểu lầm Chứ không phải Thương Minh Đạt thay lòng đổi dạ Và đó cũng là do duyên tiền định. Bạn nói rõ hai vợ chồng phải cách biệt 12 năm. Mặc dù thường quán tính khí kiên cường tuyệt đối không nhắc đến tên của Thương Minh Đạt. Nhưng lòng vẫn luôn luôn gia viết nhung nhớ. Thương Minh Đạt cũng ngày đêm nhung nhớ vỡ hiện. Nay thường Yến đã luyện thành thái ớt thần công. Hai vợ chồng đã đến lúc trùng phụng rồi. Thế cho nên Cốc Lão Hiệp. Đã bảo Thường Quánh đến Ngũ Đại Sơn ở Sơn Tây trước nhầm thân để gặp lại chồng Nếu lỡ qua nhầm thân thì sẽ không gặp được Nhưng trong Cẩm Nang không nói rõ nhầm thân này là năm và tháng nào hai ngày giờ Thường Quánh không sao khẳng định được Vì vậy sau khi xem xong Cẩm Nang thứ nhất Thường Quánh đã để Di Tử ở lại Hoàng Sơn rồi dõi dã lên đường đến Sơn Tây Từ Hoàng Sơn cho đến Sơn Tây đi ngang qua An Quy và Hà Nam, đó không phải là lộ trình chỉ một ngày. Thùng quánh nóng lòng tìm gặp chồng, cũng chẳng quản rừng núi hiểm trở, giải nắng dầm sương, mãi nhờ công lực cũng khá nên hơn 2 tháng sau thì đã đến địa phận của Sơn Tây. Lẽ ra với trình độ võ công cao của Thượng Quánh, chẳng đường này không đến đổi đi lâu như vậy, nhưng song vị không quen đường thuộc lối. Và lại không thích hỏi người cho nên phải đi rất nhiều đường quang ủng. Hôm ấy thường quánh đi đến bến sông Mạnh Tân, lập được một chiếc thuyền nhanh ba bượm. Vì trên đường giải gió dầm sương và nặng lòng lo cho chồng con, nên bà đã cảm thấy mỏi mệt. Bạn lên thuyền xin đi nhờ hầu, ngơi nghỉ cho lại sức. Thì ra đây là một con thuyền dùng làm nhà ở, trên thuyền chỉ có hai mẹ con. Người mẹ mắc phải chứng bệnh bất trị, hai chân bại liệt và mù mất một mắt. Chỉ còn có một đứa con gái 11-12 tuổi, quán xuyến việc nhà. Cô bé tuy nhỏ tuổi, nhưng rất biết chuyện. Và xinh xắn vô cùng, thường quánh lên thuyền xin đi nhờ, chính cô bé này đã một tay đón tiếp. Tuy nhiên hai mẹ con này cũng gặp đại địch mặt lộ dẻ bất đắc dĩ và khiếp sợ lo âu. Thường quánh là người giàu lòng nghĩa hiệp. Thế vậy bèn lửa lời dọa hỏi, mới biết trong dương ốc sơn gần đây đã xuất hiện một con dưỡng tái Long xanh, hành tung phiêu hốt, đến và đi như gió. Chẳng hiểu sao, chỉ chuyên bắt cóc các cô gái kẻ đẹp mang vào núi sầu nuôi dưỡng. Bởi con dưỡng Long xanh này không biết cách nuôi người, cho nên các cô gái bị bắt đi, không chết vì sợ thì cũng chết vì đói khác không thì cũng bị những ác thú khác ăn thịt Ngày đầu hiện đã có đến 5 cô gái chết một cách gián tiếp trong tài của dưỡng sanh ấy. Và dưỡng sanh cứ chết người lại bắt một người khác. Nên hơn trăm dặm quanh đây, hãy nghe nói đến dưỡng sanh là ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Và con dưỡng sanh này trước khi ra tay bắt người đều mang đến nhà đối tượng một số quả rừng như thể là để cao đổi vậy Sáng hôm ấy lúc thường quánh lên thuyền, hai mẹ con này cũng vừa phát hiện trên đầu thuyền có một đống to qua quả rừng. Theo thói quen bắt người của con dưỡng xanh hiển nhiên là con quái thú ấy đã nhắm vào con bé này Cho nên hai mẹ con hết sức là lo sợ Thương quánh thắc mắc hỏi Đại tổ đã biết ở đây có chuyện không hay như vậy Sao không vợ nhà sớm đi Người đàn bà ấy buông tiếng thở dài não nề nói Chẳng giấu gì cô nương Nếu là 9 năm trước loại giả thú như vậy Đừng có nói là một con Dù nhiều hơn nữa lão thân cũng không sợ Nhưng vì bị kẻ thù hãm hại, điểm vào âm quyệt khiến cho lão thân tàn phế nên mới phải khốn đúng như thế này. Còn về nguyên nhân, không sớm về nhà là dị thuốc phụ của tiểu nữ cũng có thể chế ngự nổi loại giả thú này. Không nổi hai hôm nay vị thuốc ấy lại không có ở nhà nên đành phải phó thác cho số trời định đoạt. Nhưng nếu tiểu nữ bị bắt đi lão thân cũng chẳng thể sống được nữa. Thường quánh nghe hỏi danh tánh đối phương mới biết là Hàng Nguyệt Phi Hiệp, ân mộ dân. Còn cô gái là Kỳ Sang. Và thúc phụ của Kỳ Sang mà Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã nói đến chính là tiều tẩu Kỳ Di Đức. Hai hôm nay ông đã ra đi tìm danh y chữa trị thường thế cho đại tẩu. Thế là hai vị nữ hiệp ngày hôm ấy đã kết tình làm tỉ mũi. Đêm hôm ấy còn dưỡng sanh, quả nhiên là đã tìm tới. Chỉ thấy còn quái thú này mặt người thân dưỡng. Diện mạo cũng khá là đàng hoàng. Và còn biết mặc quần che giấu chỗ kính. Thường quánh trượng nghĩa cứu người định dùng gió công hạ sát quái thú. Nhưng khi động thủ phát hiện quái thú chẳng những biết gió công. Mà còn có quả hậu khá thâm hậu. Thường quánh không sao giành được phần thắng. Thế là thường quánh bừng lỡ giận. Rút ngân xà kiếm ra định hạ sát đối thủ. Nhưng lạ thầy ngân xà kiếm vừa ra khỏi bao. Con quái thú liền mừng rỡ kêu lên liên hồi Dẻ thù địch trên gương mặt đã không còn nữa. Gần giống như người nên lập tức tan biến hơn và lại còn nheo mắt cười. Thường quánh cầm kiếm tiếng tới dùng kiếm đâm ra. Dựng xanh lách người tránh khỏi hai tay xua lìa lịa ý như muốn nói. Đừng động thủ nữa, đừng động thủ nữa. Thường quánh hết sức là thắc mắc thầm nhũ. Con quái thú này như từng được cao nhân huấn luyện. Hẳn là có quan hệ với ngân xạ kiếm của mình. Sao mình không hỏi thử xem Nó có hiểu được tiếng người hay không Thế là thường quánh dơ kiếm lên Nàng cất tiếng quát Sốt sinh Mì biết ngân xà kiếm này hay sao Dương xanh gật đầu lê lệ Và luôn miệng kêu chí choát Thường quánh thấy vậy lại quá Mì đã biết ngân xà kiếm Vậy hãy cút khỏi đây ngay Nhưng dương xanh mặt lộ Giả hết sức là tội nghiệp Không ngớt lắc đầu Thường quánh lại quá mày không chịu cút khỏi đây Ta sẽ giết mì ngay đó Dương xanh bỗng quỳ sập xuống trên đầu thuyền Dập đầu lại lia lịa Và đưa tay chỉ trỏ hai mẹ con kỳ sang Rồi lại chỉ vào mình Thường quanh ngẫm nghĩ một hồi lâu Rồi lại lên tiếng quét Mình muốn ở lại đây với họ có phải không Dương xanh liền mừng rỡ kêu la chứ chó Dập đầu lại lía lịa khiến cho dáng thuyền chấn động dữ dội Thường quanh thấy vậy bất giác phì cười Nàng quay sang hàng Nguyệt Phi Hiệp nói Tỷ tỷ Xuất sinh này đã thông linh bằng lòng ở lại đây tỷ tỷ thấy sao? Hàng Nguyệt Phi Hiệp lắc đầu, lòi giả thú này khó có thể thuần lương, tỷ tỷ sao lại dám chứa chấp, quanh mũi hãy đuổi đi thì hơn. Dương xanh nghe vậy, mặt liền lộ giả, vô cùng hốt quảng, quay sang Hàng Nguyệt Phi Hiệp, dập đầu lại lia lia. Thùng quánh thấy vậy bật cười nói, tỷ tỷ hãy cho nó ở lại đi, con súc sinh này hẳn là rất có lai like lệch. Không đến đổi hại người Giữ lại để xài bão cũng có thể giúp được nhiều việc cho tỷ tỷ mà Hàng Nguyệt Phi Hiệp chưa kịp đáp dưỡng sanh Đã gật đầu liên hồi và mừng rỡ kêu la Ra ý là thường quánh nói rất đúng Nó chính là như vậy Thế là Hàng Nguyệt Phi Hiệp cũng bị quái thú làm cho phì cười bàn máy tỷ tỷ đồng ý để cho nó ở lại trên thuyền Nhưng quánh muội không được Đi ngay bây giờ Phải chờ tỉ tỷ xác định nó không còn nói hung tính nữa Quánh mụi mới đi được, nếu không tỉ tỉ không chịu đâu. Dưỡng sanh nghe Hàng Nguyệt Phi Hiệp nói như vậy lập tức bò tới hai bước, đến trước mặt của thường quánh dập đầu lại liên hồi ra ý như cầu xin thường quánh nhận lời Thì ra dưỡng sanh này chẳng những nghe hiểu tiếng người mà còn biết tình người nữa. Thế là Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã thu nhận dưỡng sanh, đặt tên cho nó là Duyên Nương. Đó chính là Duyên Nương mà Thương Yến đã gặp hôm trước. Vì chuyện của Duyên Nương, Mà thường quánh đã ở lại với hàng nguyệt phi hiệp cả tháng trời, nhận thấy duyên nương chẳng những là thuận lương mà còn hiểu biết rất nhiều sự việc.